Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngon chứ không phải là chỉ ăn được Quán của em nổi tiếng mấy món đó lắm Khách chưa thấy ai chê bao giờ cả Ông Thành thấy cô chủ quán bạc thiệp Muốn nói chuyện thêm Nhưng vì cần phải bàn việc với anh xe ôm Nên ông chỉ gật đầu cười Để cô chủ quán quay vào bếp Ông toan nhập đề thì trật thấy Một cặp vợ chồng người quen đi bộ bên kia đường Ông vội cúi xuống Và ngồi xoay lưng lại Để họ khỏi nhận ra ông Vợ chồng ấy là ông bà Vũ Xuyên bên Mỹ mà ông Thành quen biết cũng hơn 20 năm nay. Khác với những người như ông Thành và cụ Phát, ông bà Vũ Xuyên về Việt Nam thường xuyên chỉ để làm việc từ thiện. Một phần tiền do ông bà tự bỏ ra, một phần do vận động thân nhân và người quen, hai vợ chồng đóng góp vào việc xây dựng các viện mổ côi, trạm xá, nuôi trẻ em khuyết tật, tu bổ những nhà thờ hoặc những ngôi chùa đổ nát. Nói chung, ông bà Vũ Xuyên tìm ra lẽ sống mới ở những việc biểu lộ tình thương. Cộng đồng người Việt hải ngoại không thiếu gì những người lặng lẽ như họ. Ông Vũ Xuyên thường bảo bạn bè: "Xưa kia nhà Trần diệt nhà Lý, chôn sống các tôn thất nhà Lý, nhưng nhà Trần không phá chùa của nhà Lý. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta mới có bao nhiêu ngôi chùa cổ quý giá. Mình xây dựng được cái gì thì cứ xây dựng Ông Thành không ngờ lần này lại ở chung khách sạn với ông bà Vũ Xuyên làm ông rất ngại. Có lẽ ông sẽ phải dọn đi nơi khác. Ông Thành liếc mắt trông theo ông bà Vũ Xuyên cho đến khi hai người khuất hẳn, ông mới móc bóp lấy tấm card visit, cầm bút ghi số nhà và tên đường rồi giải thích với phi hành lái xe ôm mà ông vừa thôi chọn ngại. Ông nói: "Tôi muốn gặp, cần nhất là cậu phải kín đáo và đàng hoàng." cậu làm được việc thì ngày mai, ngày mốt tôi lại mướn tiếp, không thì tôi gọi người khác. Phi châm điếu thuốc rồi chăm chú lắng nghe chỉ thị của ông Thành. Vốn là tay chạy xe ôm nghiệp dư vì thất nghiệp không biết làm gì, nay gặp mối lớn như đào mỏ vàng, anh tự cảm thấy không thể lơ là mà làm mất niềm tin của ông khách Việt kiều hào phóng này. Anh hỏi lại: "Thưa ông, ông thôi trông chờ ông đi đâu ạ?" Ông Thành ngoái cổ nhìn vào trong, Rồi hạ giọng bảo Phi nói nhỏ thôi. Đã bảo là tôi không cần cậu đưa đi đâu cả, một mình cậu đi thôi. Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Phi, ông Thành chỉ tay vào tấm danh thiếp và nói: "Đây này, cái địa chỉ này này là quán cà phê Công đàn ở đường Cách mạng tháng 8, quận Tân Bình. Tôi nhờ cậu đến đấy, chỉ có thế thôi." Phi tò mò hỏi lại: "Mình cháu đến đấy hay sao? Cháu cháu đến làm gì hả ông?" Ông Thành móc bóp lôi ra tấm hình màu của Hương Chụp một mình trước cửa quán cung đàn Phi đâm đâm nhìn tấm hình Rồi ngẩn lên nhìn ông Thành chờ đợi mệnh lệnh cụ thể Ông Thành đã chuẩn bị sẵn trong đầu một câu chuyện tưởng tượng Bây giờ chỉ việc kể cho Phi nghe Những gì tôi sắp nói với cậu Tuyệt đối cậu phải giữ kín Phi nhấn mạnh Thưa ông ch cháu sẽ giữ kín như ông dạ lệ Ông Thành tiếp Quán cà phê công đàn là của đứa cháu gái tôi. Nó tên là Hương. Hình chụp cậu vừa coi đó. Cậu nhớ mặt rồi phải không? Tóc nó thường để dài, thỉnh thoảng hôm nào nóng thì mới búi lên. Phi lại gật đầu ngắt lời, cháu cháu nhớ mặt cô ấy rồi ạ. Ông Thành uống hớp nước rồi tiếp. Tôi ấy thì tôi định gả chồng cho nó ở bên Mỹ. Nhưng cái thằng mà tôi giới thiệu á lại sợ rằng cháu tôi đã có người yêu ở bên này cậu biết mà, con gái bên này đâu phải ai cũng tự tế. Nhiều khi chúng nó giấu, làm thế nào mà người bên Mỹ biết được. Thành ra bây giờ tôi nhờ cậu đến đấy. Cậu kín đáo theo dõi giùm tôi. Cậu có thể vào ngồi uống cà phê cũng được, hoặc là cậu đậu xe trước cửa làm bộ như là cậu đang chờ khách. Nếu cậu thấy cháu gái tôi có người yêu thì cậu chạy về đây báo cho tôi biết ngay. Đơn giản có thế thôi. Tôi thì tôi không thể đích thân đến đó được. Cậu hiểu không? Phi thấy công tác này quá dễ dàng Mà sơi ngon một trăm ngàn đồng Cha sinh mẹ đẻ đến giờ Giữa thời gạo trâu Củi quế hiện nay Làm sao lại có cái may mắn được người ta thuê mình Trả tiền cho mình vào quán Ngồi uống cà phê nghe nhạc Đúng là ngồi mát ăn bát vàng Phi nhớ biết bao nhiêu ngày phơi mặt Ngồi chờ trước khách sạn Hoặc vác xe chạy rông cấp phố phường Mà chả có ai gọi lại Đấy là chưa kể lắm khi Còn bị những tay đầu nậu bắt nạt Khiến xe kiếm khách ở một địa điểm lạ. Hôm nay xuất hành không biết gặp giờ gì mà may mắn như thế này. Phi háo hức hỏi: "Thương, ông nghe đồn cõi có người yêu rồi hay sao?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net